tác phẩm lời tạ từ gửi một dòng sông Tác giả hoàng phủ ngọc tường nhà xuất bản trẻ ấn hành người đọc an đồng lời tạ từ gửi một dòng sông cuốn sách nhỏ này có thể xem là lời tạ từ của tác giả gửi một dòng sông và dòng chảy của nó xuyên qua mọi bờ bến quả là tập bút ký này có hay có dở nhưng cuối cùng là tâm huyết của tôi kể lại cho bạn đọc tác phẩm là một sự nhấn mạnh về thiên nhiên hơn là phía nỗ lực của con người về phía trầm tư mặc tưởng hơn là về phía con người hành động ai đã chăm chú theo dõi những tác phẩm của tôi từ bộ tuyển tập trở về trước đều có thể đọc thấy một sự thư giãn trong cách viết của tôi ít lưu tâm đến những vấn đề xã hội và chỉ hoài niệm một cách lặng lẽ như một người đã chiêm nghiệm trong sự im lặng và trong sương khói chỉ để giữ lại những nét đẹp sâu thẳm của thiên nhiên từ dưới đáy kinh nghiệm của một đời cầm bút tôi đã không ngần ngại gửi tâm hồn mình vào tác phẩm vẽ lại đời mình bằng màu nước của dòng sông nước xanh biếc và yên tĩnh như một lẽ vĩnh hằng trong cảnh vật cố đô chính sự hoài niệm đó đã xuất xứ từ những suy tưởng của đời sống tinh thần có thể nói rằng trong những bút ký mới này tôi chỉ cơ bản viết về huế tôi đã phục vụ cho văn hóa huế bằng triết lý và nghệ thuật của mình người nghệ an có câu hò rằng ai đã biết nước sông lam răng là trong là đục thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh tôi viết sách lòng chỉ mong học theo người nghệ để đi cho hết cái trong cái đục của đời người huế ngày hai mươi tám tháng hai năm hai n g h ô n g t m ư ờ i một hoàng phủ ngọc tường phủ bội tiên khu rừng thông thiên an ở cách tây nam thành phố huế chừng năm cây số là nơi hội ngộ của những nhà trí thức huế chán nản cuộc sống p h ồ n hoa tìm về với thiên nhiên theo mốt hiện đại trước hết rừng thông thiên an đáp ứng đúng một yêu cầu sinh đôi của tâm hồn người huế vừa hướng vào nội tâm để tìm lại chính mình vừa phóng ngoại vào thế giới bao quanh để đạt đến cái tự do vô vi của lão trang mùa đông ở đây những cánh thông chợt bừng lên muôn ngàn ngọn nến hoa vàng đánh thức trong tâm hồn người một niềm vui rạo rực mà thầm lặng giống như thế giới vào mùa giáng sinh thời đi học đôi khi có chút ưu phiền ở trong lòng tôi thường khoác áo mưa lên ngồi yên lặng trên đỉnh đồi đức mẹ giống như đi vào một vùng rừng mưa làm bằng những hạt ngọc trong veo từ lá thông rơi trên linh hồn mỏi mệt dọc theo những con đường vũ rộp bóng râm vòng vèo từ chân lên đỉnh đồi người ta thường gặp những tu sĩ im lặng với những bóng áo chùm thâm đi trong rừng họ là những tu sĩ thuộc dòng thiên an chủ trương trồng cây c ố i vốn theo một dòng đạo có nhà thờ gốc đặt ở phố vatican tin rằng chính trong sự trầm mặc giữa thiên nhiên yên tĩnh mà con người đến với chúa nói cách khác họ là lưu bóng của những thầy tu rừng thời trung cổ ở âu châu cuối cùng giữa lòng cố đô huế họ vạch ra con đường để quay về với chính mình ném lại sau lưng cả một cuộc dài marathon của cái gọi là gót mòn danh lợi có thể nói rằng huế là một thành phố không có ngoại ô điều đó đúng cả về mặt nhân văn trong số cư dân của thành phố có những người bỗng dưng chán mứa cuộc tranh đua tìm về ẩn giữa cây cỏ đánh mạng với nỗi cô đơn phủ bồi tiên xuất hiện trong tư trào tìm chỗ ở ẩn của những người theo xu hướng lão trang mới l ạ p phủ là một truyền thống lâu đời ở huế có lẽ cùng thời với chế độ phong kiến nhà nguyễn nguyên khi đến tuổi trưởng thành các hoàng tử được phép nhà vua tách ra khỏi cung điện để lập phủ riêng sống biệt lập từ đó tới già các gia đình quý tộc cũng thế đều lập phủ riêng dành cho những nhân vật t i ế n t â m sau đó phủ được truyền lại cho con cháu thừa kế ở huế có vô số những khu nhà cổ r ê u phong vốn là nơi ở cũ của vua chúa và những nhà quý tộc đã sa súc thành những di sản lỗi thời những phủ đệ của chế độ phong kiến này thí dụ như phủ tuy lý ở vĩ dạ phủ tùng thiện bên bờ sông bến ngự đều xây dựng trong nội ô thành phố đến thế hệ hiện nay chủ nhân của chúng lại thích từ bỏ nơi phố phường giãn ra ở vùng ngoài ô để dầm mình trong không khí yên tĩnh làm vườn trong cây cảnh hoặc để đọc sách tiêu dao mới bộ tiên cùng vài nhà doanh nghiệp khác tự nhiên bán xới cơ sở ở nội thành huế để đi lập phủ ở thiên an là phát thảo một nét văn hóa ẩn dật giống như vậy cái tin tự nhiên bội tiên biến mất khỏi huế quả nhiên đã gây bàn tán trong giới văn nghệ sĩ ở huế trong nhiều ngày trước hết các thiếu nữ huế rất thành thạo chuyện đi tu đang vui cười nhỡn nhơ với tuổi thanh xuân bỗng gặp chuyện trắc trở trong tình ái là bỏ nhà đi tu liền thậm chí như trong v ở tuồng lộ định của cụ thúc dạ vì muốn trọn vẹn cả tình lẫn hiếu nhân vật đồng simon cũng nương thân cửa phật người ta đồn rằng bội tiên đã lên chùa đi tu không phải không có lý do nhưng thật ra thì không phải thế chỉ cố thực hiện một sự ẩn nhật trong chính mình như đã nói ra tận hòa bình mua một cái nhà rườn g bằng gỗ của người mường chở vào tận thiên an để làm thành nhà ở cho mình bây giờ là nhà thờ chị cũng ít khi về phố trừ khi cần mua sắm những thứ cần thiết ít tâm sự không giao du đọc kỹ từng trang nam hoa kinh của trang tử người ta thấy hình như chị càng ngày càng rút sâu vào cái kén của sự cô độc chị dựng một trang trại dùng một khoảng lớn để trồng chè một khu sân nhỏ để trồng hoa một căn nhà gạch có mặt tường khá rộng dùng để làm một gallery treo tranh của các họa sĩ tên tuổi khắp nam bắc và cách đó một sườn đồi nhỏ là một nhà gỗ rộng xoay mặt ra đường cái dẫn đến hồ thủy tiên có bàn rộng để mời các du khách uống nước khi ghé lại xem phòng ngủ của chị và cô con gái đặt trên gác nhà gallery có một vài khoảng trống nho nhỏ luôn bay lên mùi sơn dầu ở đó cô chủ đặt giá vẽ vẽ nên những bức tranh chân dung thiếu nữ với phong cách lãng mạn nét bút tài tử của chị không thể so sánh với những bàn tay lão luyện của các họa sĩ chuyên nghiệp cùng b à i bán chỉ đủ giúp chị sử dụng những ngày thanh nhàn giải tỏa bớt chút đam mê nghệ thuật ngoài khách hàng thỉnh thoảng người ta cũng gặp ở khu nhà r ừ n g của trang phủ bồi tiên một vài họa sĩ từ xa đến được chị tiếp đãi một chầu trà đạo tô điểm bằng những giai thoại đầy khí vị thiền của huế cuối buổi chiều người con gái duy nhất của chị cùng với mẹ và khách trọ của c a l a r y nhập thành một đoàn nho nhỏ dạo quanh những con đường quanh nồi thiên an trong sương mù dày đặc đến độ người ta cứ tưởng rằng họ từ sương mù bước ra hoặc những buổi sáng chủ nhật chị ngồi trên chiếc ghế đá dưới góc thông cùng con cái lắng nghe tiếng nhạc thánh ca của nhà thờ âm u vọng ra từ trong lòng đất từ trong căn phòng cầu nguyện có đặt cung thánh thờ chúa xây bằng đá granite chở từ ga t ừ lưu lên nghe nói phòng nguyện này do chính tay cắt dòng của nhà thờ thiết kế và xây cất lên chị bội tiên và con gái trở nên quen thuộc nếu không gọi là g i ề n nhạc thánh ca vào mỗi buổi sáng chủ nhật chị thường ngồi yên trên ghế đá mê mải nhìn theo những chiếc ô của đội đồng ca gồm các cô gái từ hầm nhà nguyện bước lên kéo đi quanh co băng qua rừng thông để về huế nhân tuần trăng vừa qua phủ bội tiên mở một buổi tiệc nhỏ giữa những người bạn thân của chị bội tiên để tạm biệt v ầ n trăng sau một năm cùng con người vui chơi nơi trần gian trăng mùa đông nơi núi non tỏa lan một thứ ánh sáng xanh biếc lạ thường p h ả n phất hơi lạnh của tỏa ra từ thiên đường khách mời đáng chú ý là một viên đại tá quân đội vài họa sĩ nổi tiếng một số nhà văn được yêu mến và hầu hết mọi người có mặt đều là ca sĩ tất cả cùng ngồi quây quần quanh những gốc cây cổ thụ trong rừng và những gốc thông già treo những bóng điện thắp sáng trong cuộc gặp gỡ đêm nay chủ nhân phủ bội tiên sẽ đưa ra trình diện một bức tranh mới vẽ xong bức tranh vẽ trong màu xanh nhạt một gương mặt thiếu nữ nổi bật trong vòm không gian tối mờ của những lá thông giống như một khái niệm về cái đẹp mới nở ra từ chiếc vỏ trứng của vũ trụ nhiều người khen rằng tác phẩm mang hơi thở hoang dã của rừng thông thiên an bên cánh trái của vũ bội tiên con đường đồi bỗng mềm xuống trong một thung lũng hẹp mỗi lần lên trang phủ tôi thường dạo chơi với con gái của chủ nhân về phía một chiếc rêu phong lặng im sau mấy bụi giả quỳ có lần tôi ngoảnh lên chợt thấy cô bé đẹp lạ lùng đến nỗi tôi tự hỏi rằng nàng có tồn tại thật hay không bây giờ đã vào cuối đông chắc giả quỳ đã nở vàng bên bờ giếng từ đó mỗi lần lên thăm ngôi nhà này tôi cứ mang máng thấy nàng là một nữ thần hoang dã của thiên an vừa nhảy lên từ đáy giếng sau vườn trước cổng phủ b ồ i tiên dấu chân của du khách dẫm lên mặt cỏ tạo thành những nét gồ g h ề trên đồi đứt mẹ trên đó mặt đất bị vỡ ra rõ ràng là do dấu chân ngựa để lại xưa kia người ta thăm đồi thiên an bằng ngựa vào mùa giáng sinh những người cưỡi ngựa lang thang trong rừng tìm kiếm những cánh thông về phố trang trí nội thất trong dịp lễ noel rừng thông thiên an là một bài thơ bất tận của người huế trong tiếng chuông rung tràn ngập không gian ngày xưa ở tuổi thanh niên mới lớn trong những khoảnh khắc rối bời tôi tự bảo rằng khổ đau đến muốn chết đi được những lúc ấy tôi một mình leo lên ngồi dưới chân tượng đức mẹ đến lúc lên xe ra về lòng bỗng thấy nhẹ đi tôi tự nghĩ thiên nhiên này tạo ra niềm an ủi vô biên cho linh hồn tôi và nỗi đau đớn đầy cô đơn này là ý thích của tuổi trưởng thành và sẽ in lại trên trán tôi một vết hằn kiêu hãnh mười năm sau từ chiến trận trở về tôi bèn đi thẳng lên rừng thiên an nhìn lại nơi tôi đã từng ngồi qua những mùa đông để tìm lại sự bình yên trên ngọn đồi đ ứ t mẹ chợt tôi có ý nghĩ bao nhiêu nỗi phiền muộn tôi mang trong lòng đều đã rơi r ụ n g xuống cỏ lâu năm mọc thành những bông cỏ tím nhiều như nắm thông dưới chân đ ứ c mẹ maria nhà tôi ở huế trồng nhiều cây cỏ thuộc họ rau gồm có cây tía tô cây rau dền cây rau sam cây đinh lăng khắp vườn nở đầy hoa cải những chùm nhỏ vàng tươi nhí nhảnh như những nụ cười thơ bé hàng ngày có một đôi bướm trắng một con lớn một con bé không biết từ đâu bay đến chập chờn trên những luống hoa cải tôi thường m ã i mê đứng ngắm điệu múa n h ẫ n nhơ của đôi bướm như trong chúng có tiềm ẩn một niềm vui của thiên nhiên dưới đôi cánh tôi thầm nghĩ chúng từ rừng thiên an bay về tụ nghĩa tôi lên rừng vào mùa hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu và từ đó đến cuối năm chúng tôi luôn luôn được thành ủy huế đối xử như những khách đặc biệt tôi anh nguyễn đắc xuân và em trai tôi là hoàng vũ ngọc phan đều như thế cả thời gian này chúng tôi sống riêng biệt trong một ngôi nhà lá cất trên đỉnh đồi khoảng giữa buổi chiều tôi thường ra ngồi trên một phiến đá nơi đỉnh núi kim phụng nhìn dòng sông hương chảy ngoằn ngoèo về giữa lòng thành phố sáng lấp lánh như một sợi chỉ kim tuyến theo trên vạt áo tư mã và cầu trường tiền chắn ngang ở cuối dòng thành những chiếc vòng đeo tay bằng bạc chói lên trong nắng bên dưới tảng đá này có một cái hang mà phía trên làm bằng các viên đá hoa cương nguyên khối và tôi nghe mọi người ca ngợi rằng dẫu cho b ô n tấn có dội ngay đỉnh núi cũng chẳng đụng đến được một sợi tóc của người ngồi trong hang người chủ của gian phòng thiên nhiên này suốt ngày công tác vắng chỉ tối mới rút vào hang ủ trên một chiếc sạp đang bằng sóng lá cây đồng đình ăn uống cũng kham khổ như mọi anh em khác ở văn phòng thành ủy đó là vị lãnh đạo tối cao của mặt trận dân tộc giải phóng thành phố huế đồng thời là bí thư đảng bộ thành phố cách chỗ tôi đang ngồi một quãng ngắn là cây cổ thụ tỏa bóng rợp gần phủ cả đỉnh núi trên đó tôi thường thấy nhiều chú sóc có sọc đen trên lưng nồm nộp lên xuống theo các cành để ăn những hạt gấm kết chùm dọc thân cây tôi cũng thường có cái thú im lặng ngồi ngắm những đàn chim mật với nhiều màu sặc sỡ trông chỉ nhỏ bằng ngón tay từ đâu trong núi bay đến biến mất sau những tầng lá cao bỗng nhiên một đám lá từ trên ngọn cây lả tả rụng xuống rồi như gặp phải một cơn gió ngược chiều hất ngược chúng lên cao và chúng chụm lại nguyên dạng là một bầy chim bay biến vào trong núi tôi đ â m đ â m nhìn những chiếc vài bạc của cầu trường tiền ở cuối ngọn sông trước mắt hiện ra cái bóng trắng liêu xiêu của nàng đang qua cầu chắc là nàng buồn nhiều khi nghe tôi đã đi biệt khỏi thành phố cũng trong lòng hang đá này tôi được bố trí một chỗ nằm ở phía ngoài chỉ ngăn cách với chỗ ở của anh cả bằng mấy tảng đá sơ sài anh cả thường dậy rất sớm nghe tôi thức giấc anh gọi tôi sang chơi ông ngồi uống trà và nghe đài phát thanh tiếng nói việt nam trong tiết mục đọc truyện đêm khuya qua s ố các chương hồi của truyện tam quốc chí tôi nhớ lúc nghe bài t ự của tam quốc chí đến câu cổ lai chinh chiến sự đô thị tiếu đàm trung ông đã vỗ đùi khen hay bảo rằng thật đúng với quy luật của lịch sử cũng bên ấm trà ấy dưới ánh đèn hột vịt lờ mờ hắt trên vách đá ông đã kể cho tôi nghe những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động sôi nổi của đại tướng nguyễn chí thanh ngày còn làm thủ lĩnh thanh niên trên một chiếc phản gỗ chàng thanh niên nguyễn chí thanh với chiếc bút lá tre nhúng vào lọ mực tím học trò đã c ầ m cụi dịch hết một cuốn truyện từ tiếng pháp nhằm làm công tác thanh vận ở địa phương đó là cuốn người mẹ của nhà văn nga m a x i n g o t kỳ cùng ngồi với tôi trên phiến đá là em trai tôi hoàng Phủ ngọc phan và anh bạn nguyễn đắc xuân sinh viên huế phan cùng lên xanh một lượt với tôi và xuân thì sau đó một tháng phan là sinh viên y khoa năm tư người sinh viên bị bắt đầu tiên trong phong trào sinh viên học sinh huế từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giữa lúc trong túi quần chứa đầy những hòn đá để đánh nhau với cảnh sát sài gòn nhằm bảo vệ di hài của đại đức thích thanh tuệ tự thiêu đòi hòa bình còn anh nguyễn đắc xuân nguyên là tiểu đoàn trưởng đoàn sinh viên quyết tử người luôn luôn bốc lửa trong những cuộc hội thảo chống mỹ của sinh viên huế trong mùa tranh đấu xuân hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu vừa qua xuân đã một mình dẫn đoàn sinh viên quyết tử vào đà nẵng rồi ngang tàn kéo vào tận quản g tính nam kỳ đánh nhau với lực lượng vũ trang quốc dân đảng gây thương vong cho cả hai bên như một tay súng chuyên nghiệp xuân lên rừng theo sự thuyết phục của tôi dưới dạng một tu sĩ phật giáo một bộ bà ba nâu và đầu cạo trọc suốt thời gian kháng chiến cùng sống ở một cơ quan với xuân sau này tôi thấy xuân là một người gan góc tháo vát và tận tụy nhiệm vụ nào cũng hoàn thành cho kỳ được đồng thời cũng ít nhiều mắc chứng lãnh tụ của một anh chàng sinh viên quyết tử so với những hình mẫu trai thời loạn mà tôi đã gặp trong sử sách tôi thấy tính cách của nguyễn đắc xuân có những nét giống nhân vật nguyễn hữu chỉnh thời lê mạc cùng ngồi uống trà buổi chiều với tôi trên đỉnh núi kim phụng còn có nhân và dung những anh hùng hảo hán đã rút lên đây trước tôi một năm nhân tên thật là đính thường tự hào về cái quá khứ dựa cột đình chợ vĩ dạ của mình rất nổi tiếng với tài biện luận theo triết học m a r x i s t thường ngồi quán cà phê và nhiếc mắng không t i ế c lời thối việc gian bán nước khiến cả giới sinh viên phải nể phục và bọn tay sai trong thành phố phải ngao ngán thấy nhân ở đâu là c ự c mặt lánh đi chỗ khác nhân bị địch bắt hụt cùng với dung thoát ly lên rừng vào mùa hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm và công tác ở ban g thanh niên thuộc thành ủy dung là bí danh của nguyễn thiết là một tay hoạt động cách mạng chuyên nghiệp thạo nghề diệt ác trừ gian thường hoạt động ở đồng bằng thỉnh thoảng mới về cơ quan thời kỳ hợp pháp dung chìm sâu trong phong trào sinh viên đến độ tôi hầu như không nắm được gì về việc làm của dung chỉ biết rằng cái tên dung của thiết là xuất xứ từ nhân vật hoàng dung của truyện t r ư ở n g kim dung mà anh rất hâm mộ thời ấy chỉ cần mê kim dung là đủ để người ta tự coi mình là dân m ẹ vì trong giới trẻ thật ít ai không bị mê hoặc bởi nhà văn kim dung c ặ p thời nhất là đọc kim dung in v e r l e t o n trên mặt báo tiếng v a n chúng tôi ngồi uống trà nói chuyện gẫu l o a n quanh về những quán cà phê quen thuộc những mái tóc dài nổi tiếng và những trang sách đang đọc dở chung quy là từ bệnh nhớ thành phố với tôi thú thực là căn bệnh nhớ huế này đã hành hạ tôi trong suốt sáu tháng đầu tôi lên núi đến độ tôi nộp đơn lên cấp trên tự nguyện xin về hoạt động bí mật ở nội thành thực ra là cho đỡ nhớ huế ở đâu đó trên quả núi kia có căn nhà lá của chị hà khánh linh một nữ phóng viên từ phong điền lên giữa những buôn rẫy của đồng bào quận bốn căn bệnh nhớ huế phát tiết ra bên ngoài khiến nhân ê a suốt ngày một điệu nhạc của anh em nào ở miền bắc lan đi bởi bộ đội đặt lời hai và hát tếu i với nhau để chữa căn bệnh tâm lý trầm kha ở tận trong thành em có biết trên non cao cũng có người ta anh mãi gọi với lòng tha thiết hà khánh linh ơi hình khánh la phải nói rằng trận đau đầu tiên mà chúng tôi ai cũng phải trải qua như một thứ nghĩa vụ đối với rừng không thể trốn tránh chưa phải là một trận s ố c rét mà là nỗi nhớ huế ngày thường ở dưới kia m ã i mê với công việc tôi không hề nghĩ đến huế như một thực thể của tình cảm yêu dấu bây giờ mới thấy rằng huế giống như không khí mà người ta chỉ biết là nó tồn tại khi thiếu vắng nó tôi nhớ đến tận đáy lòng những thằng bạn của tôi ở huế gắn bó với nhau như hình với bóng sau này khi đang ở tại văn phòng thành ủy tôi có dịp đi một mình tới một địa điểm gọi là dốc xương vôi trên đó còn lưu lại một bộ xương vôi trắng h é o và rã ra từng chiếc một có những m ẫ u đốt xương sống còn nguyên vẹn và lớn lên bằng cái đĩa tôi nhặt đủ bốn chiếc mang về đút vào gùi định bụng sẽ làm quà rừng cho những thằng bạn thân của tôi ở thành phố dùng để làm chiếc gạt tàn thuốc cho mỗi người tôi đâu ngờ mọi việc còn lâu đến thế cũng lỗi tại tôi ngây thơ thôi chiến tranh đâu phải một buổi đi chơi p i n c t bóng anh pha c h ậ t hiện ra trên lưng sườn dốc lát sau anh lên chỗ chúng tôi và bảo tôi dẫn đến các cậu một vị khách quý vừa nói anh vừa mở chiếc cùi soạn ra năm bộ cà phê cùng với hai gói thuốc lá r i c quin và một bao bánh ngọt anh bảo quà này để chúng tôi tiếp khách rồi anh cười vẽ thách đố đố các cậu biết khách là ai chúng tôi đang ngơ ngác nhìn nhau thì một người chợt tiến vào mặc đồ tô châu quần xắn lai vai khoác một khẩu tuyên c ả tiến xể xuống hông đứng d ạ n g chân cười một tràng hả hê đầy khí phách giang hồ chúng tôi cùng reo lên t r ư ờ n g đính mau miệng tao tưởng mày chết rồi thì ra đó là lê minh trường vừa vượt ngục từ ba lồng luồng rừng đến tận chỗ chúng tôi số l à vừa tháng trước đây tướng nguyễn chánh thi tư lệnh vùng một có dẫn ra trên sân khấu nhà hát lớn thành phố huế một nhóm anh em nội thành bị lộ mà thi dọa trước sinh viên là đã bắt được tổng hội sinh viên giải phóng trong đó có trường trường là sinh viên cao đẳng mỹ thuật trước đó có tổ chức một cuộc triển lãm mà nhà cầm quyền đòi được xem trước tướng thi cũng lại là tướng thi xem phòng tranh bằng đôi mắt lườm lườm buộc hạ xuống mấy bức tranh trong đó có bức đất mẹ của trường sau khi thẩm vấn tướng thi đưa nhóm của trường lên giam ở nhà ngục ba lòng mù mịt trong sương sớm của núi rừng một buổi sáng một viên sĩ quan coi ngục dẫn trường vào rừng bảo trường hãy tạ ơn trời phật và cầu nguyện lần cuối cùng nhưng y lại dẫn trường quay về nhà lao bảo trường hãy tiếp tục sám hối ngày mai y sẽ cho trường một phát đạn ân huệ ngày mai tên cai ngục quay lại lại dẫn trường vào rừng lại dẫn trường về ra lệnh sám hối lần sau cùng nhiều lần như thế trường không hiểu vì sao nhưng quyết định vượn ngục trường luồn rừng tránh các đường trục để địch không theo dõi được dấu vết ghé vào các bản làng để xin cái ăn cái uống và hỏi đường về phía nam gần hai tuần lễ thì đến được đây tôi nảy ra ý kiến đề nghị anh em chọn ngày này làm ngày tụ nghĩa của sinh viên huế trên đỉnh núi kim phụng được anh em nhất trí chúng tôi đứng cả dậy nghiêm trang giơ tay thề trước tấm quốc kỳ treo ở thân cây thật ra đây cũng chỉ là cuộc sống uống cà phê cùng những bộ mặt thân thiết vẫn tụ hội với nhau tại những quán cà phê vỉa hè ở huế nhưng chúng tôi thấy nó t h i ê n liêng vô cùng từ đây chúng tôi gắn bó với nhau trong cuộc chiến đấu sinh tử vì sự nghiệp giải phóng thành phố huế riêng tôi thấy thành phố huế bỗng nhiên rộng lớn không ngờ đến tận rừng xanh núi đỏ vẫn gặp lại sông hương và chừng ấy khuôn mặt bạn bè tôi nói với anh em ý niệm giải phóng ở đây không phải là một sự bắt đầu mà là tiếp tục con đường đã chọn với sức mạnh bền bỉ hơn và ý chí cường tráng hơn có hai thời điểm đặc biệt mà hình ảnh của huế gây nên trong tâm trí tôi một ấn tượng mạnh mẽ kỳ lạ luôn xuất hiện s o n g đôi với nhau ấy là thời điểm tụ nghĩa đánh dấu ngày tôi lên rừng và thời điểm huế giải phóng kỷ niệm ngày tôi trở lại thành phố huế thời điểm tụ nghĩa là giống như ngày đầu tiên tôi nhận được tấm hộ chiếu của rừng để trở thành công dân của một nước cộng hòa mệnh danh là chiến khu và thời điểm giải phóng là lúc tôi được trở lại với cộng đồng để là một con người bình thường của huế điều đó chỉ diễn ra năm phút trước khi hiệp định paris có hiệu lực và tôi gõ cửa đồng chí bí thư khu ủy lê tự đồng để khẩn cấp yêu cầu đồng chí ký quyết định điều tôi từ quảng trị trở về huế để tôi được phụng dưỡng cha mẹ sau những năm xa cách tôi hiểu một yêu cầu đặc biệt loại ấy thì họa có ma mới chiều ý anh được nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng của đồng chí bí thư khu ủy trợt trở nên nhân ái lạ thường biểu lộ nỗi thông cảm trước nguyện vọng b ư ớ c xúc của một con người và đồng chí vui vẻ ký quyết định mới cho tôi trở lại huế trước khi chữ ký của đồng chí ở chức vụ này chấm dứt hiệu lực đồng chí sẽ rời nhiệm sở này để đảm nhận một công việc khác thế là tôi được tự do hoàn toàn giữa những bạn bè của tôi từ t h ở tôi đang dạy học ở trường quốc học huế thật ra ba hôm sau ngày giải phóng huế tôi còn đang tham gia một đoàn cán bộ đi tiếp quản diên sanh và đang ngồi nâng cốc trước một tủ chè đầy những chai rượu tây đủ loại của nhà viên tỉnh trưởng chính quyền sài gòn cũ được lệnh của khu ủy trị thiên huế điều đi làm cán bộ tăng viện cho thành phố huế đang thiếu cán bộ tôi vui mừng trở về đông hà ngay sau khi trao trách nhiệm điều hành cơ quan lại cho các đồng chí phó của tôi tôi mang ba lô gọn nhẹ d ã y lên một chiếc xe bộ đội đi nhờ vào huế tôi đã mang trả lại cho ủy ban tỉnh tôi bám xe bộ đội vào huế khi thấy cột cờ phu văn lâu tôi cảm thấy bẩn lẩn như trước một lời nói đùa của lịch sử nước mắt tự nhiên trào ra rơi xuống mặt đường nóng bỏng kêu xèo một tiếng và bốc hơi ngay tổ quốc có thể không biết tôi là ai nhưng huế huế sẽ biết những giọt nước mắt của tôi để lại trong b u i cát giữa trưa nắng đổ lửa này thông tin đầu tiên mà tôi nhận được là cha mẹ tôi không còn có ở huế đã bị chính quyền sài gòn chỉ định cư trú sống giữa rừng xuyên mộc ở bà rịa tôi nghe nói mẹ tôi đã phải xin một bộ đồ trận của thủy quân lục chiến sài gòn để mặc ra ngoài cho d à y và đi phát sảy sống qua ngày chờ con về tôi vô cùng xúc động được gặp lại anh văn của một thời sinh viên tranh đấu anh cùng với gia đình đang sống ở sài gòn v à len lỏi qua cuộc chiến đang hỗn loạn để về huế tìm tôi chỉ mang theo một chiếc bóc đánh răng đúc trong túi quần ngày xưa tôi chủ trì một căn nhà tranh làm chỗ tiếp xúc với bạn bè phong trào thì một sáng anh văn vào thăm quần áo cao ống thấp tay xách một thùng sơn đỏ chót anh văn đứng bên thềm bảo tôi rằng sao ngôi nhà này chưa đề tên nói xong anh bắt ghế đứng lên viết lên mặt tường ba chữ tuyệt tình cóc bằng chữ nho nét bút hào sản như thư pháp của một kẻ sĩ lần này anh chỉ gặp tôi loáng thoáng rồi biến đâu mất dạng hóa ra vốn trong túi không có đồng nào anh văn đã tìm về làng ở sịa ra đồng chơm cá để mang về huế mừng tôi một cuộc rượu tẩy trần rồi anh vội vã vào lại sài gòn kỳ dư thì các bạn bè cố cựu của tôi như nhạc sĩ trịnh công sơn họa sĩ đinh cường và một vài anh em khác đều đã từ khước cuộc di tản ra nước ngoài và ở lại thành phố sài gòn mà họ cảm thấy rằng sắp đến ngày giải phóng lần trở về này có một điều khiến tôi đau đ i ế n như đứt từng khúc ruột ấy là sự vắng mặt của lê minh trường nguyễn thiết và ngô kha trường đã hy sinh ở cửa rừng ngọc hồ trên đường đi thu mua gạo về nuôi anh em trường bị phục kích hy sinh trên bán cây súng còn khắc một bài thơ cảm khái của trường làm đã lâu đất nước đang cơn khói lửa mờ làm trai chi để bận duyên tơ hãy nghe tiếng gọi ngoài sông núi lừng lẫy nghìn thu một bóng cờ sau này có người thân của trường dắt tôi đi xem nét chữ của trường để lại trên lòng cu của cửa ngăn nét bút c h i của trường còn ghi rõ mồng một bài thơ trên trong ánh sáng lờ mờ của cửa thành bài thơ này trường làm từ hồi còn là học sinh lớp đ ầ tứ trường nguyễn du dưới chế độ ngô đình diệm ngoài ra trên đỉnh vòm cửa ngăn còn dấu rêu xanh biếc của những lỗ đạn của trường tập bắn trường kiếm đâu được một khẩu c ạ c pin đem cưa ngắn nồng lợi dụng tiếng sấm của những trận mưa dông đi tập bắn vào những chữ nho trên cổng thành đó là những lời giải thích cho tôi vì sao hồi ở rừng trường đã bắn hay đến thế còn nguyễn thiết thằng bạn đồng đội của tôi đã trải qua đủ mọi nhà giam của đế chế độ diệm trước khi bị tống vào nhà giam dành cho sinh viên cùng một chỗ với tôi thiết hoạt động ở vùng sâu bị địch bắn trọng thương phải đưa ra điều trị ở trạm phẫu thuật quân khu vết thương chưa lành nhưng thiết giấu kỹ bác sĩ để được xuất viện quyết về cho kịp cuộc nổi dậy tết mậu thân thiết đã hy sinh ở thượng thành đông ba vì đạn lạc trong dịp tết mậu thân nhưng còn ngô kha người bạn cùng dạy với tôi ở trường quốc học ngô kha thường vẫn khẳng khái chửi mắng giặc mỹ và t a i sai ngay trên bục giảng kha bị bắt nhiều lần có ý định lên xanh sau hiệp định paris nhưng đã bị địch bắt thủ tiêu đến nay vẫn chưa tìm được xác ôi ngô kha con người vừa khẳng khái vừa tài hoa một nhà thơ siêu thực có tài của phong trào trí thức văn nghệ sĩ huế chết đi để lại cho đời hai tập thơ tiên báo một số p h ầ n nói như một nhà phê bình ngày sau bàn về khuất nguyên nhiệt tình thì bốc lửa lý tưởng thì cao vời vợi như mặt trời trên chín tầng mây ngày tôi về nghe tin ngô kha hy sinh tôi cảm thấy hết trò chơi đểu của định mệnh tại sao người đáng lẽ phải chết vì đi trong bom lửa lại không phải là tôi mà là kha còn ba mẹ tôi anh em chúng tôi đã lên đường ra khỏi thành phố không một lời giả từ thầm hẹn ngày hòa bình trở về sẽ xin nghĩ hết công vụ theo gương nhị thập tứ hiếu làm thầy tử lộ đội gạo để nuôi cha mẹ ngày nay tôi đã có một đất nước nguyên vẹn với đủ hòa bình và độc lập nhưng những người thân ấy không còn nữa thật ra từ lâu khi còn hoạt động ở nội thành tôi đã nghĩ đến một cuộc hành trình như thế này chỉ khác là khi chúng tôi họp mặt với nhau ở đầu núi kim phụng thì không có ngọn lửa thung lũng không có tiếng còng âm vang vách đá lịch sử hiện đại xem ra giống như hội thề lũng nhai của những người kháng chiến chống minh năm xưa cầu trường tiền hiện ra mắt tôi tưởng chỉ cần ới một tiếng là người thân ở dưới ấy nghe được vậy mà để trở về giữa lòng thành phố nhìn lại gương mặt mẹ tôi tôi đã phải đi kết bạn với lao lách suốt mười năm